Các bạn đang nghe tên ạ i đọcchuyenaudio.net vọng. Cường, Sắc tuyệt trong ánh mắt, lộ ra sự tuyệt vọng. Sắc mặt của mắt mặt t lộ sự đàn ông thay đổi, thấp đổi, i g ọ n g chửi rửa m ộ t t i ế nghĩ Bạn muốn n mở vai của cô lại, muốn đánh cô đ á c một lát cuối cùng cũng áp chế được cân bực tức xuống thấp giọng mắng chửi mẹ nó ông b ỏ qua cho cô phụ nữ thối nói xong anh ta đứng dậy k hùng hổ đi ra bên ngoài nước mắt thấy cái khay để ở trên bàn lạnh lẽo hất khay thức ăn rơi xuống sàn chén đĩa bể vụn trái cây món ăn bốc hơi nóng cũng rất đầy trên mặt sàn màu trắng d i ữ thiên tuyết cúi đầu thở dốc trong mắt ngân ngấn lệ cho đến lúc tất cả mấy người đàn ông đều đi ra khỏi phòng cô mới thở v à o nhẹ nhõm căn phòng chống t r ả y cửa bị khóa cô không ra ngoài được nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà vẫn là màu trắng như cũ đôi mắt của dự thiên tuyết từ từ dâng lên nước mắt hai tay vén tóc ra sau tay nhẹ nhàng thu hẹp đầu gối lại tự mình băng ký vết thương khi nãy chưa được băng bó trên mấy ngón tay cũng dính đầy màu tươi dự thiên tuyết chậm rãi ô n chặt chính mình cảm thấy rất lạnh bọn họ sắp kết hôn sao cuối tháng này nam công kình hiên và la t ì n u y ệ n bọn họ sẽ kết hôn sao người đàn ông đó người vẫn luôn dây dưa với cô không tha người đã thì thầm ở bên tay cô nói yêu cô cô mất tích nhiều ngày như vậy cuối cùng anh đã bỏ cuộc không còn kháng cự đã thỏa hiệp với hôn nhân của mình rồi sao rút cuộc thì hạnh phúc là cái gì chỉ là nước bọt thôi sao cô còn chưa có chạm tới liền bể tan tành gian phòng rất yên tĩnh nước mắt của dự thiên tuyết chảy rất nhiều dính trên mắt xanh s ạ c h rơi vào trên mưu bàn tay trên mắt chân chỗ nào cũng đều ư ớ n ướt trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập sự yếu ớt nhưng vẫn chống đỡ không để cho mình ngã xuống nhưng khi cô nhắm mắt lại ùn ùn kéo đến chính là vòng tay cùng những nụ hôn của nam công tình hiên một lần anh chống c h á n mình vào c h á n của cô giọng khàn khàn nói thiên tuyết anh yêu em rồi lần anh kích động đến mức ôm lấy cô xoay quanh ở trong phòng bệnh trong sự mê muội hôn lên môi cô nói muốn cho cô một mái nhà cho cô sự thương yêu cả một đời những điều đó rứt cuộc trời sáng cả người của lạc phàm vũ s、si、u sụp toàn thân đều là mùi tanh mặn của biển đã một đêm không ngủ uể oải mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần đẩy cửa ra nhìn chằm chằm người đàn ông tựa như bức tượng điêu khắc ngồi cứng ngắc ở trên ghế suốt mấy giờ liền là phạm vũ đi tới trước mặt anh chống hai cánh tay ở bên người anh giọng nói khàn khàn người của mình đã lục soát rồi bao gồm cả mấy gian phòng cách vách vốn dự định quay về bằng xuồng cấp cứu cậu muốn nghỉ ngơi một chút hay đi xét hỏi ngay bây giờ ánh mắt của năm công tình hiên từ trên màn hình giám sát di chuyển xuống tờ máu trong đê mắt càng thêm đỏ tươi bây giờ anh thẳng g i ọ n ó i tắt màn hình theo dõi là phòng vũ nhìn trạng thái của anh hơi cao mày ầy một tiếng giơ tay đẻ bả vai của anh cậu xác định không đợi thêm mấy giờ đồng hồ nữa được sao dù sao thì người ở cách vách cũng không chạy được cậu có biết bộ dáng hiện giờ của cậu có bao nhiêu đáng sợ hay không ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nam cung kình hiên quét về phía anh vẻ mặt sâu xa phức tạp mình không có thời gian ở chỗ này mà hao tổn chờ lâu thêm một giây là cô thêm một phần nguy hiểm hiện tại trên thế giới này ngoại trừ mình ra thì không có ai quan tâm cô ấy cậu có hiểu loại cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng không nắm giữ được cô ấy hay không Nam Công Kỳnh Hiên thấp dọng nói, lấp lánh ánh mắt, có thần sáng lấp lánh như đá rượu. Hiện tại, mình chính là có loại cảm giác này. Là phẩm mím môi không nói lời nào, chỉ có thể thu tay lại, nhìn mạnh mẽ như cơn gió đi tan với gian phòng. muốn nhiên người trên màn hình tay Vừa vừa xoay hai mắt, cảm Phẩm mím môi mẽ giám có có giác Lạc chỉ có được gió thấp hát thể thu theo, thấy tại, loại lời lại, đi với đi lại, đi đột lấp lấp là đá sát. rượu. Vũ bên trong phòng hội nghị rộng lớn một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đang cởi áo khoác xuống nhìn có vẻ vô cùng nóng ruột hình như đang chờ đợi một cái gì đó trang điểm tinh xảo cũng không che đậy được cường thơm dưới mi mắt bởi vì lo lắng và thức đêm nên thoáng hiện một chút mà từ hành lang khác một người đàn ông mặc vest trắng đi tới đôi mắt thâm thúy có vẻ mập mờ mà hài hước khỏe miệng cười nhàn nhạt, nhạt hai người kia là phòng vũ cao mày thật chặt đây không phải là la tình nguyện và trình diễn i n h sao này là phạm vũ muốn mở miệng hói gì đó bóng s á n g của nam cung đình hiên đã biến mất ở cửa anh thấp giọng nguyền r a một tiếng vội vàng đi theo cửa của một văn phòng khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.